Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fif. Phong Phi Vân liếc mắt nhìn mấy đạo tặc này, bất đắc dĩ lắc đầu mà nói. Trong thiên hạ sợ là không ai có thể ôm được nàng vào trong tay. Đây chính là một con độc hạt tự bọ cạp sẽ cắn chết người. Vừa nói dứt lời, Phong Phi Vân đã đi tới cửa hàng vỉa hè mà vừa rồi hắn đã chú ý. Nơi này mặc dù tự như một quầy tạp hóa, nhưng mà ngẫu nhiên vẫn có người có thể kiếm được báo vật thượng cổ điếp thực. Chuyện như vậy đã từng phát sinh, đã có người bỏ ra 5 đồng tiền mua được một gốc cây tê long linh thảo điếp thực. Còn có người mua được tàn phiến linh khí từ thuẫn xa xưa, thậm chí còn có người mua được một mảnh long lân điếp thực. Chuyện như vậy mặc dù xác suốt cực thấp nhưng cũng không phải không có khả năng phát sinh. Cái quầy hàng vỉa hè này bày ra ở đầu con đường dưới gốc cây hòa lớn. Nó trải ra một miếng vải đen nhiều nếp nhăn trên đó rải mấy chục món vật khác nhau. Có đỉnh to đá nhỏ, dụng cụ bằng sắt hình thù kỳ lạ, dược thảo khô héo. Vờ, vờ, thật sự là bình thường. trong không có gì khác thường so với các quầy hàng vỉa hè khác. Người mở hàng trên vỉa hè chính là một độc tí lão nhân một tay. Chỉ có một tay trái trong ốm tay phải là trống rỗng. Vốn lão ngồi ngủ gà ngủ gật ở trên thạch đôn đôn đá. Sau khi nhìn thấy đám người phong phi vân đi tới thì nét buồn ngủ trên mặt biến mất toàn bộ. Tức thì lão mở mắt chủ động thét to. Tiểu huynh đệ muốn mua đồ gì? Chỗ này của ta chính là mọi thứ cũng có. Ngươi nhìn chiếc thạch đỉnh đỉnh bằng đá này chính là đào từ chỗ sâu trong lòng đất. Trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp xem xét thì chính là của quý hơn một vạn năm trước Có thể trấn áp sông lớn Cố định thần hải Ngoài ra còn có một món binh khí cổ này Ông lão cục một tay nhặt lên một cái món binh khí thanh đồng hình móc câu từ trên quầy hàng vỉa hè Quơ quơ trước mắt Phong Phi Vân mà nói Ngươi không nên nhìn thấy nó giản dị không có trang trí không dính chút linh tính nào Trên thực tế nó chính là có lai lịch lớn. Chính là thần binh của một vị cự kỳnh ở Hoàng Sa đã từng xưng hùng thiên hạ dùng qua. Một khi dính vào máu người thì sẽ bột phát ra thần uy tối cao, hủy thiên diệt địa đều ở trong một câu nói. Ông lão cục một tay nói năng sinh động như thật. Giảng giải cho phong phi vân lai lịch của những thần bảo này. Về năng lực phi phạm của thần bảo mà nước miếng văn tứ tung. Hiển nhiên những lời này lão đã nói qua không biết bao nhiêu lần, rất là trôi chảy. Lão liên tiếp giảng giải như thế, điếp xác nhận được hiệu quả. Rất nhiều người đều vây quanh lại đây, đều muốn biết được những gì bảo trong truyền thuyết này. Những người này đều là tu tiên giả có linh khí trong người, trong đó còn không ít cường giả cảnh giới tiên căng. Bọn họ chỉ trỏ đối với những cổ bảo này mà sôi nổi bàn luận ồn ào. Chiếc thạch đỉnh kia rất không bình thường. Ngươi nhìn trên bề mặt điêu khắc con thú giống như chú tước. Nhưng mà lại mọc ra bốn cánh dài. Mỗi một đường hoa văn đều mang theo nhịp điệu kỳ dị. điệp xác cực kỳ phi phàm. Rất có thể chính là một cái thần đỉnh trong truyền thuyết. Nói không chừng nó là món hàng thật. Có người bị lời nói làm động tâm. Một người trẻ tuổi mặc màu đạo bào xanh bắt đầu hỏi giá. Lão bản thạch đỉnh này bao nhiêu tiền Con ngươi của độc tý lão nhân chuyển động Thấy những người này ai nấy đều lộ ra ánh mắt hừng hực Vì vậy vội vàng nâng giá lên Lão vương ba đầu ngón tay miệng nói Thần bảo như thế giá cả tự nhiên phải đắt 30 vạn đồng tiền thiếu 1 đồng đều là không bán Sau khi mức giá này được nêu ra mọi người ồ lên Nơi này tất nhiên đều bán đủ loại hàng. Giá cả của chúng cũng có thứ chỉ mấy đồng tiền đến loại mấy trăm đồng tiền. Nay độc tí lão nhân thật đúng là dám hô giá trực tiếp hô lên giá cao đến 30 vạn đồng tiền. Đây là cướp dược A. 30 vạn đồng tiền cũng tương đương với 30 mai kim tệ. Đối với đệ tử loại gia tộc đỉnh cao như phong gia mà nói 30 mai kim tệ cũng không coi là giá cao gì. Nhưng mà đối với những đệ tử tiên môn loại nhỏ và gia tộc loại nhỏ mà nói 30 mai kim tệ kia đã xem như giá trên trời Thế giới này thì chênh lệch giàu nghèo chính là rất lớn Người ở địa vị cao có khả năng vung tiền như rác Mà người ở địa vị thấp có lẽ vẫn còn phải liều mạng chỉ vì một đồng tiền Người trẻ tuổi mặc đạo bào kia có hơi nhíu mày Hiển nhiên là bắt đầu do dự 30 vạn đồng tiền ta mua Có người ra giá Phong Phi Vân đứng ở một bên Ngón tay nhẹ nhàng vuốt cầm Ánh mắt không nhìn chăm chú vào thạch đỉnh kia Ngược lại hắn chỉ nhìn độc tí lão nhân Lão gia hỏa này trong mắt tràn đầy vui vẻ Từ đầu đến cuối đều chăm chú nhìn người trẻ tuổi thân mặc đạo bào kia Người trẻ tuổi thân mặc đạo bào cuối cùng vẫn còn quyết định đánh cuộc một chuyến Hắn lôi ra tất cả tiếp góp trên người rồi ném cho độc tí lão nhân kia mà nói Ta suốt 40 vạn đồng tiền, chiếc thạch đỉnh này thuộc về ta 40 mai kim tệ đã được xuất ra Ai trả giá cao thì được, vốn nên như thế, vốn nên như thế Độc tí lão nhân cười đến ánh mắt đều hiếp lại thành một khe Lão vừa cất 40 mai kim tệ kia vào trong lòng Sau đó đẩy thạch đỉnh đến trước mặt thiếu niên mặt đạo bào Thật giống như sợ hắn sẽ đổi ý Tiểu điếm lợi chút bạc lẻ Giao dịch thành công Sẽ không trả lại hàng Độc tí lão nhân nói Nói thừa nhiều như vậy để làm chi Nếu ta dám mua Liền tự nhiên sẽ không đổi ý Trong mắt thiếu niên mặt đạo bào Lộ ra ánh sáng thèm khác Hắn chức động nâng thạch đỉnh Ở trong tay Hai mắt sáng ngời. Cẩn thận ngắm nghĩa thật kỹ. Thật giống như đang nhìn một kiện thần bão vô giá. Khóng miệng vương mảnh lộ ra một nụ cười gian ác. Cánh tay vững chắc len lén đụng phải thiếu niên mặt đạo bào kia một cái. Lập tức đụng phải trọng tâm không yên của hắn. Làm cho thạch đỉnh trong tay trực tiếp rơi ở trên mặt đất. Choang! Chiếc thạch đỉnh này rơi xuống đất bị chia 5 xẻ 7, bên trong vẫn còn bắn tóm ra rất nhiều vôi. Mọi người đều là phá lên cười. Ha ha! Rơi tốt, rơi một cái liền đã biết rõ là hàng giả. Bỏ ra 40 vạn đồng tiền không ngờ mua một món hàng giả, vị tiểu ca thật sự là thẳng thắng. Đám người này đều là những kẻ e sợ thiên hạ không loạn. Cười đến nỗi sắc mặt thiếu niên mặt đạo bào kia xanh mét. Ý định giết người lộ ra. Hai tay hắn đều tạo thành quyền, hung hăng nhìn về hướng độc tí lão nhân. Lão gia hỏa này thật sự rất đáng ngờ, 40 vạn đồng tiền này chính là toàn bộ tiếp góp trên người hắn. Ông lão cục một tay vội vàng cầm túi quần áo thu dọn đồ, miệng nói. Ta đã nói qua. Tiểu điếm lời chút bạc lẻ. Giao dịch thành công. Sẽ không trả lại hàng. Tiểu ca ngư chính là đồng ý rồi.